các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nàng quả nhiên thầm tảng bất lộ, thâm sâu khó lường, lợi hại hơn cả thiền bình vạn mã của kẻ địch, uy phong hơn cả hoàng thượng triệu quốc vương triều. mọi người còn không mau vào vị trí đi, đứng đầu ngốc lan ra làm gì? hắn hừ lạnh, trở lại là một tướng quân uy nghiêm lạnh lẽo. các binh sĩ đang hòa đá kia nhanh chóng bừng tỉnh, rồi lặng lẽ tản ra, ai nấy vào việc của mình, nhưng đều chung một suy nghĩ, tướng quân của họ. Chắc chắn là kẻ đa nhân cách, tinh khí thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Kẻ thâm sâu khó lường, hẳn vẫn nên là hắn, phụ nhân cũng thật là đáng thương. Trầm Thiên không lên tiếng an ủi, nhưng bàn tay tao của hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng nàng như đang dỗ dành một hai tử, khiến những uất ức trong lòng mộng nguyệt cũng dần dần nhẹ bớt đi. Nàng đã từng xem đánh trận chưa? Hắn nhỏ giọng hỏi giọng nói không mang theo uy nghiêm và lạnh lùng của lúc nãy mà có sự dịu dàng cơm chiều đoạn vô tình cùng các binh sĩ gần sát với bọn họ không khỏi quay đầu há miệng hớp một hơi khí lạnh hắn là trầm tướng quân sao không phải bị kẻ địch dịch dung thành đó chứ đoạn vô tình và các binh sĩ dường như đều bị dọa sợ đến ngốc lăng nước mắt một cái trầm thiên chỉ hỏi nhẹ nhưng trong câu hỏi có mang theo giá rét của mùa đông Xem ra mọi người có vẻ quá rảnh rỗi nhỉ? Hắn quét mắt tới đâu, mọi người dường như hóa đá tới đó. Rồi bỗng dưng hắn dừng tầm mắt lại ở một kẻ không biết sống chết, hi hi cười nhìn hắn. Đoạn vô tình, ta nghĩ người chắc là dù sức điều trận, phải không? Đừng nói ta không cho người cơ hội, làm không được, lập tức trở về tướng quân phủ tại xa hải trấn dưỡng bệnh cho ta. trừng mắt cùng hàn rộng đầy vẻ uy hiếp, trầm tiên thật sự muốn tống tiểu tử kia trở về dưỡng bệnh Ồ, không thành vấn đề. Khu khụ ta, ta dư sức. khụ khụ Mọi người nhìn bộ dáng nói không ra hơi kia của hắn mà cảm thấy e ngại. Bắt hắn đi điều trận có phải là quá có chút quá sức không? Thế nhưng đoạn vô tình chỉ khẽ lướt nhẹ các ngón chân hắn đã ở giữa trận đồ. Đó là đang làm gì? Mộng Nguyệt cảm thấy kỳ lạ. Đánh giặc chẳng phải hai bên cùng sông lên giết nhau đó sao? Thế nhưng cả buổi nàng chỉ thấy binh sĩ kéo kéo đào đào thứ gì đó rồi bây giờ thì núp vào một chỗ tay cầm những sợi dây đoạn vô tình không phải được lệnh điều trận sao sao hắn lại một mình đứng đó như còn nhắm hết cả mắt lại thế kia chúng ta gọi đây là đánh úp chúng ta sẽ bất ngờ tấn công quân địch khi họ đi ngang qua trầm thiên giải thích ô ô ra là đánh lén mộng nguyệt nhìn hắn nói ra suy nghĩ của bản thân thế nhưng nào còn nói sai sao Sau binh sĩ lại chừng mắt với nàng. Trong khi giao chiến sẽ không phân biệt tốt xấu, chỉ cần làm đối phương tổn thất nặng nề, dù là đánh lén cũng không sao. Trầm Thiên cười xoa đầu tiểu thế tử trẻ con cùng chiều giải thích. Bọn họ ngồi đó chờ, thì quả nhiên một lát sau, quả nhiên có một đoàn quân lính của quân địch ngang qua. Chỉ nhìn qua nàng có thể nhận thấy sự chênh lệch lực lượng hai bên, quân lính của đối phương có đến cả ngàn người nhưng số quân lính hiện tại quanh đây không đến một trăm. Cái này ta biết. Nàng có xem qua bình pháp nha. Ồ, hắn có chút ngạc nhiên. Họ đông vậy, dù đánh lén ta cũng không thể thắng. Nàng thì thầm bên tay hắn, sợ rằng mình lại nói sai, sẽ bị những ánh mắt đáng sợ của quân lính quanh đây dọa khóc. Hắn khẽ nhướng mi nhìn nàng rồi mỉm cười. Vậy nàng cứ chờ xem. Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho một binh sĩ. Chỉ trong nháy mắt, trời đất như dung chuyển, các phiếm đá như di chuyển vây hãm quân địch bên trong. trầm Thiên lại phát tay, cung thủ bắn các mũi tên về phía quân địch đang bị vây hãm. Chỉ trong chốc lát, số quân địch chỉ còn lại 2 phần 3. Lúc này đoạn vô tình ở bên kia đứng dậy, phát tay một cái, các phiếm đá lần lượt di chuyển. trầm Thiên gật đầu cùng một binh sĩ lúc này, các binh sĩ bắt đầu giật các sợi thừng trong tay. Quân địch hỗn loạn, sau đó liên tiếp tử thương vì các hố bẫy thiết kế trong trận hiện tại quân địch chỉ còn phần nửa lúc đầu, tướng lĩnh cầm bình của địch nhân phát ra tín hiệu cầu cứu viện quân. Trầm Thiên khẽ nhếch miệng, cười, vứt tay ra hiệu lui quân. Bình lính bắt đầu rời nhanh khỏi vị trí ẩn nấp, nhanh chóng vào thành đội hình. Nhưng ngay lúc này thân hình đoạn vô tình, kẽ rung lên, phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo. Trầm Thiên nhìn cục diện, thạch trận đang bị tác động bởi chủ tướng của quân địch cố phá nát các phiem đá bằng các trường lực. Xoay mình, hắn đỡ lấy thân hình lao đảo của phó tướng vô tình, thế vào vị trí điều trận. Người theo kế hoạch đưa bình rút khỏi đây. Hắn không quay lại nhìn, vừa điều trận vừa ra lệnh. Chỉ trong chốc lát, trận pháp biến đổi phức tạp hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net